Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 17 của Tiến Lò Đúc. Chỉ còn một tập nữa thôi là chúng ta sẽ kết thúc bộ chuyện này. Và tôi cũng mong rằng là anh chị em hãy đề lại comment ở bên dưới để xem là chúng ta sẽ tiếp tục đọc tác phẩm Đào Tiếp của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hãy ủng hộ áo tụi bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video để lại comment ở bên dưới thảo luận về những tình tiết của chuyện. Và cũng đừng quên ủng hộ áo tụn các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Và đặc biệt là găng ngật xạ đen là cái thảo dân tự nhiên hỗ trợ về đường gan. Thải độc gan rất tốt, đã được rất nhiều anh chị em yêu thích và sử dụng. Các bạn có thể vào trong shop ở trên màn hình để đặt hàng, hoặc là theo số điện thoại đỏ ở trên màn hình để được tư vấn và free ship. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tiến lò đúc tập 17. Sau sự việc khẩu chiến của bố chồng cùng với hai người con, Hương cảm thấy Hùng chim lợn quá thiệt thòi khi có anh trai cùng với chị gái không thèm nhận máu mủ. Thấy Hùng chim lợn đến thăm anh trai để hai người nói chuyện, cô xuống bếp tranh thủ nấu nồi chè sắn, không kiêng dè gì trước tên đàn em cũ sống có tình có nghĩa. Tiếng lò đúc kể cho Hùng chim lợn về mấy cái tổ chồn chuồn của lão Hỏa Đào mộ, riêng nơi ẩn náu của lão vận âm binh do bận chơi trò hán sở tranh hùng, cho nên y chưa để tâm truy sát. Điều mẻ mải ở chỗ mải mê với tích truyện xưa của sứ tàu, tiếng lò đúc khoái nhắc đến truyện hán sở tranh hùng. Y không biết lão Tần cả từ lâu gọi y là con cháu nhà Hán với một hàm ý khác. Vốn dĩ lưu bang khai sáng ra chiều đại nhà Hán. Tuy vậy, bà con xứ Việt gọi những kẻ như tiến lò đúc là hay là rắn độ tệ hoặc hồng chim lợn là con cháu nhà Hán, tức là lôi họ Lưu gia ám chỉ cùng với cái lũ đó. Là lũ lâu manh, lối trời trở vòng vo, khiến cho nhiều kẻ dù bị người ta chửi vào mặt đấy, thế mà vẫn nhe răng ra cười vì không biết là mình bị chửi. Đấy, đấy mới là cái sự thâm nho của giới trí chí thức, chính là như vậy. Lão Tương ca luôn luôn tự hào được góp mặt ở trong số giới trí thức đó. Chỉ tay về phía cô em gái đang nấu trẻ sắn ở trong bếp, tiến lò đúc kẻ. Chỉ dấu chớ. Khuyên anh hay quay đầu là bờ. Lúc anh định quay đầu <cười> mà đực thấy bờ đâu. Bốn phương tám hướng mẹ nó chứ. Chỉ toàn thấy nghĩa địa mới chả mồ mà. Nhìn kinh bỏ mẹ ạ. Ông trông trầm trạng với đại ca, Hồng Chim Lợn thở dài. Y nghe mà cảm cảnh cho cái phần bèo bọt của mình. Dù cảm giác tội lỗi bởi thông tin vừa khai thác được nó sẽ mang đi đánh đổi, còn hậu quả có thể là người ta phải bỏ mạng. Hồng Chim Lợn thấy những kẻ đó không đáng sống, y tự an ủi. Ngồi ăn bát chè sắn nóng lại có thêm lát gừng. Hồng Chim Lợn ngãi ngần nói thật lòng với đại ca, những lời y nói được rút ra từ chính trải nghiệm của mình em thấy nhiều kẻ mác rách trí thức nhưng độ lưu manh còn vượt xa anh em mình. <cười> Bây giờ chúng mới biết thì quá muộn rồi. Tấm lão Đức thản nhiên trả lời, khóa van, sau đó rút kim truyền khỏi tay anh trai, Hương thu dọn đồ nghề để kịp giờ quay về đón con. Bầu trời đang nắng đẹp bỗng nhiên tối sầm, báo hiệu sắp mưa, Hương vội vàng xin phép về sớm, bởi vì cô sợ những cơn giông lốc ở ngoài hồ Tây ập tới. Trước khi rời đi, Hương quay lại nhắc anh trai và cậu em chồng. Quay đầu là bờ đấy, nhưng trong tâm thức của cả hai người không có bờ, thành ra nhìn đâu cũng thấy mổ thấy mã là như vậy đó. Sáng chủ nhật tranh thủ thời tiết mát mẻ, cả nhà Hương đưa nhau đi tham quan vườn thú Thủ Lệ. Do được hứa trước cho nên thằng bé Tuấn Kiệt háo hức, cứ cậu luôn nhắc và mong đến ngày được đi chơi, giống như lần đi tham quan trước đây bước qua nơi soát vé, Hương gọi ngay một người thợ chụp ảnh. Cô muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ đầy kỷ niệm. Đứng cùng chồng và con tạo dáng theo yêu cầu của người thợ ảnh. Cô giao hẹn chụp nốt kiểu này vì muốn đưa Cố Tuấn Kiệt đi thăm các chuồng nuôi những con vật. Cô cậu mà trước giờ mấy chỉ nhìn thấy ở trên TV, nhằm giúp cho cha con có nhiều kỷ niệm đẹp sau mấy năm xa cách. Trong những lần đi chơi đến các địa điểm tham quan du lịch, việc đầu tiên của gia đình không phải là vội ngắm cảnh. Hương nhắm chọn một bác thợ chụp ảnh nhìn hiền lành tử tế để thuê chụp. Cô biết ở nhiều nơi đang xảy ra tình trạng khách chụp hình một kiểu cho đến lúc giao ảnh sẽ thành vô số kiểu do lỡ tay bấm máy. Dù sống tiết kiệm, thế nhưng tạo một album gia đình như vậy sẽ giúp cho tuổi thơ của con trai không bị đứt gãy con vốn hay quên. Cô biết Tuấn Kiệt sau này lớn lên sẽ không nhớ gì về quãng thời gian 3 năm vắng bóng của người cha. Vào những ngày nghỉ đưa con đi chơi bằng việc gắn kết tình cha con giữa hai người, Hương bốn người chồng thay đổi thái độ với ông bố chồng đáng kính. Phận làm dâu cho nên cô không phán xét việc của quá khứ. Cô chấp nhận việc có thêm một cậu em chồng là Hồng chim lợn, việc đó không dễ dàng với chồng. Dù chưa một lần chồng cô nói thẳng suy nghĩ nhưng Hương biết Vì có một ông anh vợ là đại ca giang hồ, giờ đây lại có thêm một đứa em cùng cha khác mẹ cũng là dân giang hồ, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến cho chồng cô khó mà chấp nhận được. Đợi cho con trai đứng ngắm chán chê mấy con khỉ, Hương dắt con ra ghế đá, rồi lấy bình nhựa đựng nước cam do cô chuẩn bị từ nhà cho Tấn Kiệt uống. Đến những nơi công cộng hiếm khi cô mua đồ ăn bởi vì chất lượng không đảm bảo. Mở chiếc quạt giấy phe phẩy cho chồng cùng con trai, Cô mong không khí gia đình được hòa dịu trước ngày rõ mẹ chồng. Đến lúc ấy chắc là bố chồng cô sẽ quay về tháp Hương. Hương nhẹ nhàng tâm sự. Cả đời bố công hiến cho nhà nước. Việc bố tục huyền với cô hàng Nga, bản thân em thấy, cũng là việc hợp tình hợp lý. Bố đã già vẫn còn gánh nặng với chú Hùng. Nhưng về trách nhiệm với anh cùng với bác Hiền, em nghĩ là ông cũng đã làm trọn vẹn rồi. Thấy chồng vẫn im lặng hương phân tích những việc trước đây của bố. Phần làm con, mình đừng lên Phan xét anh. Bác sĩ Phiên dò vỡ mộng về người cha, tuy vậy anh chưa đến mức tuyệt tình như chị gái. Có một điều khiến anh xa cách là việc chấp nhận bà Nga làm mẹ kế là điều không thể. Riêng người em cùng cha khác mẹ thì bác sĩ Phiên thấy tốt nhất là không nên qua lại. Biết vợ có suy nghĩ khác, bác sĩ Phiên không muốn tranh luận vì sẽ giận đến sự xung khắc. Nhưng tránh né mãi không phải là việc dễ. Đợi vợ nói xong hết mọi nhẽ, bác Xi Phiên thở dài. Nhà mình cũng là nhà của bố, do vậy ông muốn về lúc nào cũng được. Duy chỉ có một điều không thay đổi, bằng A sẽ không có vai trò gì trong gia đình này cả. Vợ của bố không có nghĩa là mẹ kế của anh. Nói đi rồi nói lại, phần kết bao giờ cũng quay về điểm xuất phát khiến cho Hương thất vọng. Biết không thể thuyết phục được chồng, Hương khẽ thở dài rồi xoa đầu Tuấn Kiệt và chôn chặt nó một câu, khiến cho chồng im lặng. "Cọc trước bác đâu, rồi cọc sau bác đây đấy." Vẫn biết chuyện của bố chồng không thể giải quyết trong một sớm một chiều, thế nhưng dù sao ông cụ cũng đã ngoài 70, thời gian đâu có còn nhiều để chờ đợi ông cụ. Hương không chấp nhận việc chồng cùng chị gái đứng về một phe. Theo như suy nghĩ của cô, người trí thức là người phải biết suy nghĩ thấu đáo mọi việc, vượt qua tất cả sự hiếu phải đặt lên đầu. Ngắm những con thú mãi cũng chán, Tuấn Kiệt xịu mặt vì buồn ngủ. Triều Long con, cho nên vợ chồng Hương quay về nhà, dường như cô cậu buồn vì không được vui chơi trong khu vườn có ngôi nhà kính, chẳng được ngắm hàng trăm con cá trọi với đủ mọi màu sắc bơi trong từng lọ thủy tinh. Quan trọng hơn là cô cậu thấy nhớ ông nội, người đưa đón và chơi đùa mấy năm. Dường như là cô cậu Tuấn Kiệt buồn bởi vì không được vui chơi trong khu vườn có ngôi nhà bằng kính, chẳng được ngắm hàng trăm con cá trọi với đủ màu sắc bơi lội trong những lọ thủy tinh. Quan trọng hơn là cuộc cậu thầy nhớ không nổi, người đưa đón và chơi đùa suốt mấy năm. Tranh thủ lúc hai cha con ăn xong, đưa nhau vào phòng ngủ trưa, Hương dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, đó là niềm đam mê của cô. Dù thứ ba tuần tới là đến ngày dỗ của mẹ chồng, cô mua sắm đủ mọi thứ để làm mâm cỗ. Nếu có thêm bố chồng thì ngày rỗ vẫn chỉ có tương ấy ngồi, không ít quá cũng không nhiều quá. Mãi dọn dẹp cho đến khi nghe tiếng gọi, Hương ra mở cửa, có thoáng chút bất ngờ bởi chị chồng tự dưng xuất hiện mà không hề báo trước. Kể từ lần bị đuổi khỏi nhà, lần này bác sĩ Hiền quay về, về cô biết bố sống ở bên khu bổ đệ cùng với người phụ nữ khác. Ngắm nhìn phòng khách cùng với chiếc lò sưởi quen thuộc, bác sĩ Hiền nói: giã nỗi công tác, kết hợp ở lại làm dỗ mẹ. Lần này có cậu phiên ở nhà cho nên chắc là không còn vắng vẻ nữa. Hương pha cốc nước sấu mời chị chồng, một người tham công tiếc việc như bác sĩ Hiền, không tự dâng ra Hà Nội mãn nhõn rỡ. Xét về tính cách cũng như tham vọng, có lẽ chị chồng cũng chẳng kém gì bác sĩ Hằng Nga. Buồn cho bố chồng kỳ này giữ đám dỗ chắc chẳng vui vẻ, Hương thấy gặp mặt trực tiếp vẫn còn hơn dãi bẩy qua thơ. Trong sự việc lần này thật tiếc vì chồng thiếu đi sự bao dung quảng đại. Không những vậy, lại còn về phe với chị gái lên án cuộc hôn nhân của Đấn sinh thành. Xét về tình hay về lý đều không thuận. Ngày dỗ chưa đến, sự rạn nứt đã nhìn thấy rõ. Phận làm dâu cho nên là hương im lặng, cô nhường cùng với chị gái bàn bạc mọi chuyện. Thế giới từ đẹp của Hương bây giờ là chăm sóc và chứng kiến sự khôn lớn của thằng bé Tuấn Kiệt. Người ta hay nói ở chức quân bão thường là một khoảng lặng, cho dù mọi người cười nói vui vẻ nhưng linh cảm của Hương cho biết sự bình yên đó chỉ là bề mặt, là sự tạm thời mà thôi. Bố chồng của cô sắp bị hai người con của mình đấu tố, điều khiến cho Hương cảm thấy ghê sợ, là cả chồng cô và chị gái đều là những người bác sĩ được ăn học đàng hoàng. Họ thành đạt được những ngày hôm nay là phải kể đến vai trò của ông bố giáo sư. Mỗi sáng thức dậy sớm như mọi ngày, giáo sư Tấn tập dưỡng sinh ở ngay trong phòng trước khi ra vườn tưới cây để bắt đầu một ngày mới. Từ ngày vợ được về nghỉ chế độ, hai ông bà cải tạo khu vườn để trồng thêm mấy luống rau, như vậy có thể tự cung tự cấp đủ cho gia đình. Nhiều lúc ngồi viết sách mỏi mắt, giáo sư Tấn đứng ngắm hàng trăm lọ cá của con trai như vậy cũng có thể thư giãn. Khác với vợ cho rằng việc nuôi cá là viển vông, giao sư Tấn ủng hộ con trai, tự thế là có niềm vui mới. Ít à ông thấy cái lợi rõ nhất, đó là con trai ông khi bận chăm sóc mấy con cá, như thế cũng sẽ không còn thời gian để mà la cà để rồi bị những đứa bạn xấu nó rủ rê nó lôi kéo vào những việc này việc khác. Sống ở nơi rộng rãi không khí thoáng đãng, giáo sư vẫn duy trì thói quen đi dạo quanh hồ cùng vợ. Họa hoàn lắm, ông mới quay vào bên trong khu nội thành đông đúc. Sự yên tĩnh ở nơi đây giúp ông có được giây phút thư giãn. Xong phần việc tư cây, giáo sư quay vào nhà ăn sáng. Vốn là người làm ngành y cho nên ông biết việc này tốt cho sức khỏe. Nhiều người thường xuyên bỏ bữa sáng như vậy gây hại về sau. Nhìn thấy chiếc làn nhựa có thể hương cùng với tú hào quả, biết vợ đã chuẩn bị đồ lễ thắp hương các thứ chủ đáo, do hôm nay là ngày giỗ của người vợ quá cố, từ khi con trai bị đỗ, ông đã tế nhị không tham gia do thế rào cản với hai người con riêng, dù hai khắc khẩu cùng mẹ, tuy nhiên hùng chim lợn đã từng nhận xét một cách rất thẳng thắn, còn thấy hai người đó mang danh trí thức, nhưng mà là cái loại lòng dạ hẹp hòi. Mục bát cháo sườn do mình tự nấu, bà Hằng Nga khẽ hỏi: "Hay là em nhắc con trai đưa anh về bên phố thợ nhuộm?" Giáo sư lắc đầu đoạn giải thích: "Thôi, anh ngồi say sịch lùng quen rồi. Không muốn làm phiền con trai." Giáo sư Tấn nhắc Hồng đi sớm rồi về sớm, kẻo rồi trời nắng. Ông ngồi thưởng trà cùng vợ, nhưng không nhắc đến việc một chút nữa. Ông sẽ quay về bên ngôi biệt thự cổ. Cả hai đều có những tâm trạng khác nhau, dù đã lường trước cuộc hôn nhân này sẽ bị phản đối, giáo sư chẳng ngờ hai người con của mình lạnh lùng đến như vậy. Họ thậm chí còn không buồn quan tâm đến người em cùng cha khác mẹ. Thái độ của cả Hiền lẫn Phiên như thể rằng là hồn chưa từng tồn tại ở trên đời. Người tự sơ bỗng nói, "Con hừ tại mẹ, hai người con của ông" đều là những bác sĩ giỏi giang thành đạt, vì sự thù hận đã khiến cho họ quay lưng lại với cả đấng sinh thành. Nhiều đêm khó ngủ, giáo sư Tấn chỉ biết thở dài, ông đã sức cùng lực kiệt, cho nên mong hùng sớm ổn định cuộc sống và tránh xa mọi cám dỗ. Được như vậy, ông cũng miễn cưỡng coi như là thành công. Nhìn đồng hồ thấy không còn sớm, bà Hằng Nga nhắc, "Thôi, mình đi sớm một chút." Cao rồi trời nắng lên. Mệt lắm. Có ấm ức gì thì đừng để trong lòng, suy nghĩ nhiều rồi không tốt cho sức khỏe mình ạ. Ngồi trên xe xích lô ngắm đường phố, giáo sư Tấn dự định về tháp hương cho người vợ quá cố. Nếu như mà trường hợp vui vẻ thì sẽ ngồi ăn bữa cơm cùng, nếu như thế con trai lạnh nhạt, ông sẽ ra đầu phố ăn bắt phở rồi quay về khu Bồ Đề. Đường phố không có nhiều thay đổi, lúc xe xích lô dừng lại trước hai cánh cổng sắt quen thuộc. Giáo sư bước vào trong sân của ngôi biệt thự. Không thấy màn trừ nhào quen thuộc của hai bà hàng xóm. Ông mừng thầm bởi không gian yên tĩnh hơn mọi ngày. Sách tú đồ lễ chậm rãi, bước theo những bậc cầu thang lên trên tầng. Giáo sư nhớ lại khuôn mặt của người vợ Tào Khang, quá khứ ùa về. Khi ông đứng trước căn phòng quen thuộc nơi có lò sưởi kiểu châu Âu. Từ trong nhà mùi hương trầm phảng phất bay ra, ông bồi hồi, tự nhiên ông lại thoáng ngại ngần trước cửa ngôi nhà quen thuộc. Sau khi bày bộ đồ lễ trên bàn thờ, thắp ba nén nhang trước tấm di ảnh của người vợ, ông dị dần khấn vái mong và ông sống khôn chết thiêng phù hộ cho con cháu. Sau lưng ông lúc này con gái cùng với con trai đứng lặng lẽ. Họ hài lòng khi không thấy bà hàng Nga về ăn dỗ cùng, chứ nếu không khéo mọi thứ rồi tan bằng hết. <cười> Giáo sư Tấn quay lại nhìn hai người con một cách bình thản, chàng ngờ gặp lại con gái ở ngôi biệt thự. Chính ông đã yêu cầu con gái ra khỏi nhà khi xúc phạm chi kỷ của mình. Vì con gái tránh gặp mặt giáo sư Tấn khi có chuyến đi Sài Gòn, ông hiểu từ sơ thế này chỉ có nước mắt chảy xôi, chưa mong gì con cái chúng nó hiểu được lòng của cha mẹ đâu. Duy nhất có cô, cô con dâu đon đả ở ông gia bản nước Cô nhẹ nhàng thông báo hết tuần hương sẽ hạ mâm cỗ rồi cả nhà ngồi ăn. Dù mấy năm không gặp, bác sĩ Hiền không chào hỏi bố, cô gọi em trai ra bản nước để họp gia đình đột xuất. Cơ hội gặp mặt đông đủ như ngày hôm nay rất hiếm, không muốn chứng kiến màn đấu tố kiểu mới, Hương lấy lý do phải canh nồi măng để lôi xuống giấy bếp. Cô thấy xấu hổ vì chồng và chị gái suốt sáng việc không đâu trong ngày dỗ của mẹ. Bác sĩ Hiền chuyển vào Sài Gòn sinh sống ngay khi lấy chồng được vài năm, cô học được cách nói thẳng thắn, không vòng vo như là người người ngoài Bắc. Do vậy đời em trai Miễn Cường vừa đặt mông ngồi xuống đối diện, cô đã lên tiếng ngay. Bây giờ bố đã sinh sống cùng với bà Nga bên Long Biên. Phần làm con vì thế hai chị em sẽ không bàn ra tán vào. Nhưng có một việc á, con là con thấy phải nói cho rõ. Ngôi nhà này được hình thành từ ngày mẹ còn sống, chắc chắn là không có phần cho thằng con riêng của bố đâu. Cậu ý con nói là như thế bố hiểu. Dạ, thôi bố có trách con cũng cứ nói. Quả thực như không tin vào tai mình, giáo sư Tấn ngỡ ngàng hỏi lại. Vậy vậy anh chị muốn như thế nào? Bác sĩ Hiền đã chuẩn bị sẵn một tờ giấy, đặt ra trước mặt rồi đề nghị. Con là con muốn bố xác nhận bằng giấy trắng mực đen, nhằm để tránh việc sau này rồi tranh chấp tài sản. Dù thằng đấy là con của bà Nga, nhưng khi nghiện ma túy, con nói thật với bố chứ con mà sở hữu đến cả chục căn nhà rồi cũng tan thành mấy khói bố à? Giáo sư Tấn hít một hơi thật sâu. Ông tránh xúc động, dù biết nhịp tim và huyết áp của mình tăng cao. Dẫu biết sự ghẻ lạnh của hai người con mình với Hùng, tuy vậy, ông không nghĩ họ lại có thể đẩy sự việc đi xa đến mức độ như thế này. Khoe môi của ông run run, lập bà lập bập, ông cảm thấy khó thở quá. Hy vọng về sự giặc hòa giải của cha con đã hoàn toàn sụp đổ. Việc chị em nhận nhau không còn trước sự tham lam và ti tiện của hai kẻ ngồi trước mặt mình. Giáo sư Tấn chậm rãi nói, nhưng rõ từng từ một. Khi tôi còn sống, anh chị đừng mong sắp đặt mọi việc theo ý mình. Thằng hôm nó có nghiện thì nó cũng là con tôi. Anh chị không nhận nó là máu mủ ruột rà thịt tùy, nhưng đến giờ phút này, tôi khẳng định anh chị mang tiếng là những người có ăn có học mà còn cứ sờ thua cả phường lưu manh mặc cho hai người con định có phản ứng, giáo sư xét tan bản vết tay được soạn sẵn bởi chính người con của mình. Ông chỉ tay thẳng vào mặt con gái rồi nói một cách kiên quyết: "Hiện nay về mặt pháp luật, tôi vẫn là chủ của ngôi nhà này. Nếu còn bày mưu hèn kế bẩn thỉu, tôi tuyên bố anh chị ra khỏi nhà tôi." Các phiền thấy tình hình không thuận, liền vội vàng lên tiếng. "Còn thấy việc này bàn sau. Dù sao hôm nay cũng là ngày rỗ của mẹ con. Giáo sư vẫn nghề một khác với con trai, đến lúc này anh mới nhớ đến ngày rỗ của mẹ anh đấy. Tôi hỏi anh, lúc cầm tờ giấy đặt trước mặt tôi, anh chị có nghĩ đến hay không?" Lần thứ hai trong vòng vài năm, bác sĩ Hiền xách vali rời nhà, rồi chuyến bay vào Sài Gòn đến tận chiều tối mới cất cánh. Khi thế bọn chồng người con trai năn nỉ chị gái ở lại ăn bữa cơm rồi hãy ra sân bay. Giáo sư Tân nói: "Bảo năm này dậu bãi, đậu của con gái về dự. Anh chị không cần mời mọc nhiều." có mặt tại bến xe Gia Lâm từ sớm. Chưa kịp dựng xe làm chén nước hồng chim lần đã có khách thuê trở về bên Ngọc Lâm. Áng chừng đoạn đường không quá xa cho nên y nhận lời vì biết lúc này quay lại bến vẫn còn kịp đón tay măng. Dù chưa rõ tay măng buôn bán gì cùng với lão bố hở, với kinh nghiệm của một con nghiện, hồng chim lờ đoán chắc không phải là thằng cha đó buôn ma túy. Luôn tự hào vì mũi thính hơn cả chó béc ghê. Nếu tay măng giấu thuốc viện trong túi sách Thì kiểu gì y cũng có thể đánh hơi được ngay Đúng như dự đoán Lúc xe chạy từ Ngọc Lâm Quay lại bến Ngay từ xa y đã thấy vị khách quen thuộc ngồi uống nước Còn chiếc cặp da để ngay trước mặt Không muốn mất thời gian ngồi kể cả Hùng chim lợn bấm còi ra hiệu Rồi quay xe Đợi tay măng thanh toán tiền nước để chở đi Việc con xe mâu kích Vẫn nổ máy chở khách Là thảm họa cho bà bán nước Từ ống bô xe Khói đen nhả ra mù mịt với mùi xăng dầu, khiến cho đám khách ngồi uống nước phải nhăn nhó. Đang hào hức muốn quay ngắm đàn cá trọi trong những cái bể xiêm măng, hồng chim lợn vít ga nhanh nhất có thể. Tay măng ngồi đằng sau, thấy gió thổi vào mặt từng cơn. Chiếc xe lao đi vun vút, liền vỗ vỗ vai hét to. Ông trẻ ơi, ông trẻ, đi chậm thôi. Không khéo giúp bố nó vào gầm ô tô thì chí ngùi đây ông trẻ ơi. Hồng chim lợn vừa giảm ga cho xe chạy chậm được hơn chục mét rồi bất ngờ dồn số, thốc ga làm cho vị khách run cầm cập, bấu thật chặt vào thắt lưng của y. Lúc con xe mô kích chạy vào bên trong nội đô, Hồng chim lợn chủ động giảm tốc, y nói một cách chắc chắn: <cười> Sống chết có số, lo quá hóa thừa ra. Bình thường nếu như chở khách kiếm tiền, Hồng Chim Lợn luôn chạy xe hết sức cẩn thận và đềm đạm, kể cả vị khách quen đến từ Thổ Hà như Tê Măng. Tuy nhiên sau khi gặp lại lão bố hở, dù chưa biết sẽ theo chân Tê Măng kiếm tiền kiểu gì, Hồng Chim Lợn vẫn cứ thích giỡn mặt để thăm dò phản ứng. Người ta nói, gần chùa gọi bột bằng anh chẳng sai, việc khiến cho Tê Măng bắn tim ra khỏi lồng ngực khi ngồi sau xe, đó là chiêu dùng cây dọa khí. Sau những thăng trầm của cuộc sống, dù tuổi đời còn trẻ, Hồng Chim Lợn thấm thía cái giá phải trả khi chôn vùi thanh xuân ở trong trại cải tạo. Biết người mình gọi là bố ruột hơn 20 năm qua là kẻ không làm được việc gì tốt đẹp, Hồng Chim Lợn chấp luật trận cuộc chơi, ý tự tin không bị quấn vào những việc làm tội lỗi. Điều quan trọng là trục bể cá trọi giống như là thổi năm trăm thu hút mọi sự quan tâm. Sau khi vào cầu son nhờ mua rẻ bán đắt được chiếc đầu tượng Phật năm nào, Lão tăng cả chắp tay đi dạo ở trong khu vườn, ngày đó, lão mua giải hai đầu tượng Phật do thằng con cháu nhà Hán là Tiến Mào Đức ăn trộm được bán lại. Dù bán sang tay một đầu tượng kiếm lãi đậm, lão biết đầu tượng Phật thứ hai nếu như gặp khách, lão sẽ ôm một mớ khẩm. Nhân bảo như thần bảo, hôm trước giới bôn cổ vật xôn xao về việc, tay trùng đầu cổ trả giá đến cả trăm cây vàng cho chiếc đầu tượng Bởi lão đó có bức tượng quý nhưng không có đầu. Bết thời của mình đã tới, lão thương cả phát giá 120 cây vàng không mặc cả. Gặp đúng kẻ cần mua, hai bên vàng trao, tượng nhận không cỏ kẻ bớt một thêm hai. Kẻ cần mua gặp đúng đầu tượng Phật mình cần. Lúc đó nó khác nào là hạn hán gặp cơn mưa. Còn kẻ bán là lão thương cả, luôn thèm tiền và vàng. Do vậy, đời lên hương. Cắt đã zaw chết hột trong ngôi nhà gỗ, lão cảnh giác. Mọi người dù quen hay lạ, trong đầu của lão nô luôn luôn nung nấu việc trả thù đối thủ truyền kiếp. Đờ ngày thành thơ do đã kiếm bẫm, lão chắp tay ngắm người phụ nữ đang chăm sóc đàn cá trọi trong các bể xi măng. Đối với lão, đàn cá hay mấy chục con gà trọi nếu chúng không đem lại tiền bạc thì đều là hàng phế phẩm. Rất may hiện thời chúng là nguồn thu không nhỏ. Bởi thế, lão vẫn thuê người chăm sóc. Đang ấm đàn cá bơi tung tăng trong bể. Tiếng xe mô kích nổ phành phạch rồi phi vào sân. Khiến cho lão khó chịu. Kiểu phi xe không thèm tắt máy của thằng con hở mất dạy. Làm cho lão nhớ đến thằng đại ca giang hồ tím lò đúc. Kẻ đã ăn không của lão 5 cây vàng ngon chét. Nhưng chưa đụng tay dìm lão hỏa đảo mổ xuống đáy hồ Tây. Nhìn thằng con hở mất dạy hấp hái đôi mắt nắm dãy bể cá một cách say mê, lão ôn tồn khuyên giải. Muốn đi buôn phải có vốn, muôn làm ăn lớn cũng phải có vốn, muôn vào cầu phải chi tiền đầu tư. Nếu mày giúp bố dăm việc nhỏ, cho bể cá này sẽ được thuê người cẩu lên xe ô tô chở về tận bên lòng biển cho mày. Luôn biết tính keo kiệt vắt cổ chảy ra nước của ông bố hờ, dù ham mấy bể cá Nhưng Hồng Tiêm Lợn không phải là kẻ ngốc. Y thừa biết để câu chỗ bể cá này về nhà, việc sắp được giao chắc chắn là toàn xương sẩu. Giấu đi vẻ vui mừng không lộ ra mặt, Hồng Tiêm Lợn tặc lưỡi, sau đó giải giọng: "Mở đây mà húp, nếu ông muốn cho, chắc gì tôi đã đến lửa." <cười> Mẹ cha thằng này đang nghĩ như tảo thao. Lão Tằng cả bột miệng vang. Vậy vậy tay màng đang phi phèo thuốc lá lại gần, lão giải thích: "Bố thừa tiền cho nên không cần mày phải đi cướp của giết người hay làm gì phạm pháp. Ngày xưa bọn cùng băng nhóm hay gọi mày là chim lợn. Giờ vậy bố muốn mày phát huy khả năng chim lợn để phím cho anh màng những thông tin thần cần thiết. Việc còn lại là khuôn về cá về nhà, thế thôi." Hồng chim lợn nghe xong thở phào nhẹ nhõm, như vậy y sẽ nhận nhiệm vụ thám thính rồi về phím lại cho ông bố hờ. Đây thực hiện chỉ đạo là tay mang dân thầu hạ. Có nhiều năm đi theo đại ca triệt hạ các đối thủ, thậm chí nếu cần sẽ đoạt mạng con mồi để lấy tiền công. Hồng chim lợn đoán chắc tay mang là sát thủ chuyên nghiệp. Do quan hệ tay ba giữa đại ca với lão hỏa đảo mộ cùng với ông bố hở, Hồng chim lợn thấy đại ca của mình bị thất sủng. Cầm đếu ba số đứng ngắm đàn gà chọi, Hồng chim lợn suy tính hồi lâu rồi bất ngờ hỏi: "Vậy Ông muốn tôi theo dõi đứa nào? Tay mang đứng phì phèo hút thuốc, tưởng như không quan tâm gì đến câu chuyện của hai người. Tuy nhiên, lúc nghe Hồng Chim Lận hỏi, y bất ngờ lên tiếng. "Chưa em, chỉ cần tìm được chỗ ở của lão Hòa Đào mộ, cùng với thằng vận âm binh là xong. Việc còn lại anh lo. Có được không?" Với lão Hòa Đào mộ, Hùng chim lợn còn lạ gì, y có thể hỏi thông tin từ sàn đồ tể hoặc bảo còi. Nếu bí quá thì hỏi thẳng đại ca Tiến Lòi Đúc. Tuy nhiên cái tên vận âm binh là một bài toán khó. Từ trước tới nay y chưa từng nghe đến tên thẳng cô hồn tháng bảy này. Nghĩ đến chỗ bảy cá, tưởng như đã cầm trong tay. Bây giờ hóa ra lại khó nhằn hơn. Đầu óc của Hùng chim lợn cảm thấy mông lung, y tiếc chỗ bảy cá cho nên sẽ phải tìm cách dò hỏi cho bằng được. Trong khu vườn có đủ các loại gà, cá, dưới ánh nắng rọi qua những cành khế, ba người đàn ông đứng hút thuốc và theo dõi những toán tính của riêng mình. Ngậm chiếc tẩu thuốc, lão tăng cả không vội trong việc truy sát đối thủ. Trải qua kiếp nạn, vì vậy lão lấy tình khắc động về còn lại sẽ được thực hiện một cách chính xác đến từng chi tiết. Dù được giới thiệu là kẻ buôn miến Ở đời tay mang chưa từng bán cân miến hay làng bênh đa. Ý là kẻ chuyên thực hiện những phi vụ không ai dám nhận. Sự kết hợp thành cặp bài chung với lão tương cả cũng chẳng có gì là khó hiểu. Ngày xưa lúc còn lang thang vật vở bên lên xô. Ý đã được lão ra tay giúp đỡ. Cảm kỳ ơn đó từ thổ hằng vi. Ý nhận lời dọn sạch tất cả những đối thủ ngán đường của ân nhân. Không muốn hùng chim lợn mất công vô ích. Lão Tương Cà phím cho thằng con mất dậy một thông tin quan trọng. Thằng vật âm binh. Vừa dính đạn của tiến lò đúc. Muốn tìm nó thì đi mà hỏi đại ca cũ của mày. Sao không biết nó bị đại ca của tôi đò một phát mà vẫn còn sống. Lão Tương Cà dùng cái vợt để lùa một con cá vàng lên khỏi mặt nước. Lão quan sát rồi lại thả con cá vào cái thau nhôm. Có lẽ là con cá sắp đẻ cho nên cần tách khỏi đàn. Không buồn ngó mặt thằng con hờ, lão thản nhiên. <cười> Thảy về đứng đo hỏi linh tinh. Tốt nhất là mày phi xe tới bệnh vọng thị để thu thập thông tin. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp con ạ. Ngồi thưởng thức tách cà phê tự pha ở trong vườn nhà. Lão Tương cả đưa mắt nhìn đàn gà trời một cách thờ ơ. Không phải là kẻ máu me chăm gà mang đi chọi như mấy lão già rách việc. Lão đồng ý cho đứa cháu họ nuôi vì thịt gà trời thơm ngon hơn thịt gà thường. Vốn là kẻ xanh ăn sành chơi, khẩu vị của lão rất khác người. Món gà trời nấu giả cầy cứ gọi là ngon nhất. Nó không quá béo như kiểu mấy bà hay nướng chân giò. Riêng món gà trời nướng đòi hỏi người chế biến phải biết gia giảm, nếu không thì phí. Sau ngày thuê sau tâu đưa cô vợ trẻ quay về nớ chôn rau cắt rốn. Lão đẻ mắt tìm một người phụ nữ trẻ để có người hầu hạ sớm khuya, nhưng chưa vừa mắt ai, có lẽ lão già rồi, đâm già lão khó tính. Việc bóp bánh giả tiền được coi như là giải pháp tình thế. Ngay khi ngọn lửa bốc cao thiêu rỗi căn nhà gỗ ở bên thạch bàn, lão biết thế chân vạc đã chấm dứt. Không biết chắc lão Hỏa Đào Mộ hay lão Vân Âm Bình là thủ phạm. Khi đứng trước ngôi mộ có khắc tên mình ở dưới nghệ chàng văn điển, Lão thấy cần phải ra tay trả thù. Xét cho cùng với các cơ quan đoàn thể, thì bây giờ lão là một hồn ma. Nhằm nhi tách cà phê trong không gian thoáng đãng, lão tương cả không quên được cái ngày định mệnh. Nó là bước ngoặt khiến cho cuộc sống của lão bị hoàn toàn đảo lộn. Dù sống, thế nhưng về mặt hành chính thì lão coi như đã bị khai tử. Hôm đó, ngồi uống vài bia ở bên cạnh hồ trúc bạch Thế nhưng đưa mắt nhìn sang bên hồ Tây đó là nơi mà lão tính toán sẽ thủy táng kẻ thù không đội trời chung là lão hòa đạo mộ. Tính là như vậy nhưng các cụ phán mưu sự tại nhân thành sự tại thiên vì vậy mọi việc không còn nằm trong tầm kiểm soát. Lão như rõ sau chầu bia có ghé qua chợ Châu Long sơi bắt tái nạm rồi mới quay về Thạch Bàn. Vừa lúc dắt xe đồ rim vào nhà thì lão bất ngờ có khách Sống một mình, không người trò chuyện, tự dưng lại gặp Vinh Hói từ tận xứ Nghệ mang đồ cổ ra bán. Dù keo kiệt nhưng lão vẫn bê hũ rượu thuốc cùng chỗ thức ăn trong bếp ra tiếp khách. Do vừa trải qua một hành trình dài, ngồi trên xe khách bị lèn chặt như con cá mòi, Vinh Hói ăn thịt và uống rượu tì tì cho đến khi say khướt nằm vật xuống nền nhà. Vụ mua bán cổ vật tạm thời không kịp trao đổi Không phải là kẻ duy tâm, lúc gần sáng nghe thấy có người gọi tên mình, lão nhớ tới, ấy chính là giọng của người em gái không may đã mất mạng ở bên xứ Bạch Dương tuyết trắng. Dù người em gái mất đã lâu, lão luôn căm thù kẻ khiến cho em mình phải bỏ mạng. Thẳng em dậy mất dậy, nó không ai khác chính là lão Hòa Đào mộ chứ còn ai vào đây. Khi lão giật mình tỉnh giấc, ngọn lửa dù chưa bốc cao Thế nhưng ba bề bốn bên đều đã cháy, vậy là lão biết có kẻ đang truy cùng diệt tận mình. Tự phụ là người đa mưu túc trí, lão nhanh tay nhét mấy trăm cây vàng vừa bán nhà và số vốn góp bấy lâu tất cả tống vào trong ba lô. Trước lúc thoát khỏi đám cháy, theo lối cửa bếp, lão cởi hết toàn bộ dây chuyền, đồng hồ lồng vào cổ vào tay con sâu rượi là Vinh Hối đang ngủ chẳng biết trời chang gì. Không vội vàng như những kẻ khác, lão nhét ví có giấy tờ của mình vào túi quần của kẻ say rượu. Khi đã thoát ra nhìn ngôi nhà bị ngọn lửa bao phủ và bốc cao, lão hiểu gã Vinh Hối coi như sổ đã tàn, mệnh đã cạn. Như vậy chiêu ve sầu thoát xác coi như đã thành công. Nó giúp cho lão tản bảo hơn với kẻ thù mà lúc ấy cũng chẳng sợ pháp luật trừng trị, bởi có biết ừ, ai với ai đâu mà sợ đến. Đang có nhã hứng thưởng thức tách cà phê rồi nghe chim hót, tiếng bô xe máy nổ vang phách từ ngoài chạy vào trong sân, lão nhíu mày. Dấu năng ngầm tin của thằng con hở mất dậy, lão cực ghét con xe mô kích phá đám, thú vui hiếm hoi. Tự tay rót cho thằng con hở tách cà phê, lão hất hàm, nhìn mặt mày phẫn phơ. Chắc là mày không hổ danh chim lợn hả? Hồng chim lợn nhấm nhẳng trả lời: "Ông lúc nào nói hay như đại." Lão Tương Ca cười khùng khục rồi sau đó giải thích: <cười> "Bồ mày hưởng lương hưu nhờ mấy chục năm mà hùa môi múa mép đâu còn trải ạ, tiệt sứ mày." "Không buồn đối co tranh cãi." Hồng chim lợn móc từ trong túi quần ra Tờ giấy 5 hào 2 được gấp làm tư Y vuốt cho phẳng phiêu Rồi đưa cho ông bố hờ Sau buổi nói chuyện cùng đại ca Tất cả những thông tin quý giá đều được ghi chép cẩn thận Biết việc làm của mình sẽ tiếp tay cho tội ác Hùng chim đợn thặc lưỡi bỏ qua Tự bào chữa cho việc đó Là do những kẻ như lão hỏa đảo mộ Hay lão vận âm binh Nếu chẳng may mất mạng Thì khéo đó là điều may mắn Trước khi chạy xe Đến làng Tư Liên nghĩ đến ân oán của mấy lão già yêu quái, Hồng chim lợn chép miệng. Mấy ông già này chết đi, vì sống làm gì cho chật đất. Đọc kỹ những dòng chữ do Hồng chim lợn viết nhắn nhót, gật đầu bằng vẻ hài lòng, lão Tương Ca cẩn thận gấp tờ giấy lại, rồi nói một câu nghe dặn người. Sơn Bốn thức hài quản tại bốn thức bảy. giữ đúng lời hứa, gọi xe công nông chạy vào tận trong vườn. Lão tương cả nhắc thẳng con hở tháo nước ở bốn cái bể xi măng. Riêng chỗ cá tròi được vớt cho vào xô nước rồi đậy kín, việc này để phòng khi chúng chọi nhau tơi tả. Đợi mấy người đàn ông chất bốn cái bể xi măng lên xe, lão dặn hùng chim lợn. Mày nhớ về xây bốn cái trụ rồi đặt bể lên. Voi đàn cá chọi đẹp như thế này chịu khó chăm sóc rồi bán cũng ra tiền đi. Đã mê mẩn chục bể cá ở trong vườn từ lâu, Hồng chim lợn sướng đến ngây ngất vì đưa tờ giấy là có ngay 4 cái bể xi măng cùng với nguyên đàn cá. Tính ra cũng bỏ công làm chim lợn. Trong lúc đợi người lái công nông bắn đếu thuốc láo trước khi khởi hành, lão Tưng cả dúi vào tay Hồng chim lợn 5 cây vàng. Rồi giao hẹn bây giờ nhá. Mày leo lên xe công nông quay về Long Biên luôn. Con xe mô kích rẻ vứt ở đây cho bố rổng. Cầm số vàng này thừa sức mua được con xe Cup 81 kim vàng giọt lại nhá. Cầm vàng trên tay hồng chim lợ ngạc nhiên. Này. Này ông ăn cái gì mà mà thảo tính bất ngờ thế? Tự nhiên tôi tôi thấy ghê ghê. Lão Tương Cà lừ lừ mắt. Mẹ mày, tao không cho vàng mua xe. Khéo chút nữa, mày déo chửi thằng giả quay gốc đi. Nhưng mà ông có chạy quen con xe này không? Hùng Chim Lợn cẩn thận hỏi kỹ. Thấy người lá xe công đông bắt đầu nổ máy. Bành bạch, bành bạch. Lão Tương Cà phải tay ra hiệu cho Hùng Chim Lợn biến đi. Nhưng vẫn không quên thông báo. Tao sẽ giao con xe cho thằng mang đi một miếng. Leo lên xe công nông, hồng chim lợn còn không quên ăn miếng trả miếng. Ý dùng chính câu hôm trước lão bố hờ hỏi mình để nhại lời. <cười> Ông cùng tay măng <cười> chỉ là cái loại buồn khứt bán cho chó là cùng. <cười> <cười> Tiền sử cái thằng mất đấy. và bọn kể bể xi măng nuôi cá về nhà trong sự ngạc nhiên của bố mẹ. Hôm chim lợn mua gạch rồi tự xây mấy cái chân trụ làm chỗ đặt bể. Không một lời than vãn, y hăng say lao động vì tìm được thú vui của cuộc đời. Mong có một ngày sẽ khôn nốt số bể còn lại về đặt ở trong vườn, như vậy công cuộc làm giàu nhanh có lợi nhuận. Thấy con trai chuyên tâm chăm đàn cá trở mặt cách nghiêm túc, bà Nga cũng không còn phản đối nữa. Thậm chí, bà chả biết còn xin đâu được mấy tấm tôn cũ Để cho hùng chim lợn lập bên trên Che nắng che mưa cho đàn cá Không giống như người già ngại thay đổi Hùng chim lợn quyết tâm cải tạo khu vườn Để trồng những cây có giá trị cao Thay cho mấy cây chỉ tỏa bóng mát Ngồi thưởng thức trà ướp sen hồ Tây trên tầng 2 Bà Nga chỉ xuống khu vườn nơi con trai đang lối hối Ở bên những gốc cây rồi nhỏ rọc Nếu biết nó mấy cây cối nôi cá em gửi nó về nông thôn từ bé chắc không dính vào tai nạn. Giáo sư Tấn nhìn con trai đang trồng cây, sau đó ông chậm rãi phân tích. Cũng là cây hồng xiêm, nhưng trồng ở đất Xuân La Xuân Định thì ngon. Bón sang đất khác thì chua. Giống cam ở đất canh hay giống bưởi ở đất diễn cũng vậy, chúng phải hợp với khí hậu thổ nhưỡng thì mới phát triển được. Con trai mình nếu như được quan tâm ngay từ đầu Nó sẽ lớn lên như bao bạn bè đồng trang lứa. Chính vì thế người ta nói trong cây sữa đất, trông con sợ mình. Những lời nói nhẹ nhàng nhưng thấm thía, dù không một lời trách móc, bà Nga hiểu rõ chồng muốn nhắn nhủ. Kể từ ngày cầm sổ hưu, bà sống chậm lại bởi thế giới của bà bây giờ là gia đình. Để chăm sóc, nhiều lúc ngồi nghĩ lại bà vẫn cố chấp không chịu công nhận việc xích con trai trên tầng 3 là sai trái. Bà hiểu việc cai nghiện không dành cho những người sống thiên về cảm tính. Dù sao sự khắt nhiệt của bà đem lại kết quả, nhưng sự căm hận trong lòng của con trai chỉ tạm lắng xuống. Nó gây tổn thương sâu sắc, khiến cho hai mẹ con luôn luôn có rào cản. Sau nước trà thứ hai, bà tiếp tục lủi hủi rót tập bàn thảo cho chồng, thưởng thức trà chiều theo kiểu anh là dịp để cho ông bà tâm sự nhiều chuyện. Sống an nhàn trong ngôi nhà rộng rãi. Bà thấy thong gió cuộc đời đã tạm yên, giờ là lúc bà an yên bên chồng con. Hiểu chồng đã phải hy sinh nhiều, buồn một nỗi thầm lặng, dù ẩn giấu sâu tận tâm can. Biết con trai không thích uống trà mật, giáo sư Tấn tự tay pha cốc nước chanh, mở tủ lạnh, đập đá cho vào cốc cho mát. Dù không rõ công việc nuôi cá trọi và trồng những cây hoa có đem lại nhiều tiền, nhưng ông luôn ủng hộ con trai bởi đó là việc làm lương thiện. Gọi con trai nghỉ tay uống nước, giáo sư Tấn ngắm mấy bể cá với vẻ ngạc nhiên. Con trai ông từ lúc bắt đầu nuôi cá chọi trong mấy chục cái lọ thủy tinh, bây giờ lại có thêm bốn chiếc bể xi măng với hàng trăm con cá đủ màu. Kể từ lần về ngôi biệt thự cổ giữ ngày dỗ người vợ trước, giáo sư biết đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện cùng con trai, dù thâm tâm ông biết việc này không thoải mái. Đợi cho Hùng uống gần hết cốc nước chanh, Ông nhẹ nhàng trao đổi về việc người chị gái là bác sĩ Hiền cùng với người anh trai là bác sĩ Phiên không mặn mà gì trong việc cầu mặt. Biết con trai thất vọng, giáo sư Tấn khuyên Hùng cho hai người đó thêm một chút thời gian. Việc này quá đường đột cho nên họ chưa chấp nhận ngay được. Trái với sự đoán, Hùng nghe xong chẳng tỏ thái độ gì, thậm chí còn khẽ mỉm cười với khuôn mặt bình thản. Ngắm bốn bể cá được đặt ngay ngắn trên các trụ đỡ, Hồng chim lợn tự hào về hành động của y. Y còn đang dồn sức cải tạo khu vườn để có thể trồng thêm nhiều cây giá trị cao. Biết bố mình canh cánh trong lòng về việc nhận anh nhận chị không thành, Hồng chim lợn thản nhiên, "Thôi, bố đừng buồn. Con thấy cây một giọt máu đào hơn ao nước lã. Nó không phải lúc nào cũng xứng sắt đâu. Hai người con của bố đều là bác sĩ, họ ai mang tiếng là trí thức." Nhưng lại có thằng e, em lưu manh đều đường xóa chợ. Kệ họ. Ờ thì con chịu khó đợi một thời gian. Giáo sư Tấn nhẹ nhàng khuyên giải. Hùng chim lợn nói bằng giọng cay đắng. Trách <cười> gì hai người ấy. Ở trong nhà này, mẹ có bao giờ đối xử với con như một người bình thường đâu. Với định kiến con mình là thằng nghiện. Bà ấy luôn nghi ngờ và cay nghiệt. Giá như ngày xưa. Bà mà quan tâm đến con hơn là những ngày đi tập hấn. Biết đâu đợi con nó khác. Trở về chiều không còn sự oi bức, hai cha con ngồi nói chuyện, không để ý thấy bà Hằng Nga bưng hai cốc trà sen ra mời. Đứng ở đằng sau, bà nghe thấy hết những lời con trai nói. Trong lòng của bà trành buồn vì những nhận xét của Hồng không sai. Dù sao bà biết, việc sửa chữa sai lầm không dễ. không được anh trai cùng chị gái thừa nhận. Trong mắt của con bà những người mang danh trí thức không phải là người nào cũng tự tế hết. Niềm tin là có cơ sở từ những gì hùng đã trải qua. Kiên nhận lắng nghe con trai dành giây phút thư giãn để trải lòng. Giáo sư Tấn thấy xấu hổ vì hai người con lớn nhưng thấy không hẳn là quá tệ. Ông chỉ sợ nếu như nhận anh em xong, khi đó không khéo hùng chiếm lẫn không chịu được sự dẻ rỏi của anh trai và chị gái dành cho mình. Ngồi trong phòng khách rộng rãi, lão Tưng cả chốc chốc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. Ở đây không có đồng hồ cổ thời pháp thuật cũng chẳng có đồng hồ để bàn, có đàn gà mổ thóc của Trung Quốc, ở trên tường có đèn đồng treo đồng hồ chạy pin, hiện tại đang là mốt mới nhất. Ngồi trong phòng khách rộng rãi, lão Tương cả bấy giờ mới gật gù, lão phấn khởi lắm. Với một kẻ chuyên buôn đồ cổ, lão khoái những gì thuộc về thời xưa, những thứ này lão ngày trước tha từ Liên Xô về bán kiếm lời, dù phải bỏ nhiều tiền Để sở hữu Thế nhưng ai cũng thấy quý Bởi lẽ Hàng liên xô là thuộc dạng nồi đồng côi đá Bây giờ hàng nhật Hàng tàu tràn ngập Lão biết có không ít loại thuộc dòng giả cây Nói đâu xa Ngắm con đồng hồ bằng nhựa Ở trên tường là rõ Đồ chạy pin dù chính xác Nhưng làm sao có thể bì được với loại đồng hồ chạy bằng hệ máy cơ Gần 10 giờ Gã măng thổ hà lù lù xuất hiện lần này không thấy sách tập ra như trước. Không biết gã từ Thổ Hà về Hà Nội hay là trôi dạt từ phương trời nào. Thấy chủ nhà uống cạn ấm trà đợi mình, gã lên tiếng giải thích. Đó ông Trở Hùng, nhưng chắc là con chim lợn, hôm nay đi chim gái. Em thế nó mất hút con mả hàng luôn. Chỉ vào con mô kích của thằng con hờ mất dạy đang dựng ở ngay trước cửa. Lão Tường cả tuyên bố: Nó bản sẽ chuyển sang đôi cá chọi rồi. Thôi, chú rửa mặt mũi chân tay, ta còn đánh chén. Như có giao hẹn từ trước, khi lão Tương ta có khách, người phụ nữ ở gần đó bưng một mâm đủ các món ăn sang để trên bàn. Việc đặt đồ giúp cho lão có thời gian thảnh thơi đãi khách. Cầm chai rượu trên mâm, đặt qua một bên, mở tủ lấy chai rượu ngoại. Lúc rót đầy hai chén rượu, lão khẽ nói: mấy con mẹ bán hàng là thần điều đại hiệp, rượu đều những chuyên quảng cáo là nhà nấu, uống vào chỉ tổ đau đầu chứ báu bở gì. Không vội bàn công việc, lão Tương Tà Nhiệt Tình gấp thức ăn cho tay sát thủ. Từ ngày chết hụt trong đám cháy, không biết ai là thủ phạm, nhưng lão biết, đây là dịp tốt để thanh toán mọi ân oán. Biết lão hòa đào mộ, ngoài việc Dùng tên để sai khiến tay đại ca con cháu nhà hắn là tên Lò Đúc, còn có cả hùng nghiệm là kẻ sai vặt, lão không hề kém cạnh vì có gã Măng Thổ Hà là con át chủ bài khi cần là dùng tới. Vốn tâm niệm giết gà không dùng dao mổ trâu, lão thường thuê tên Lò Đúc cùng bọn đàn em làm việc cho mình rồi trả công sòng phẳng. Tuy nhiên sau khi đã tạm ứng cho tên Lò Đúc năm cây vàng, lão quyết định mời gã Măng Thổ Hà Thực hiện việc thanh trừng Gần tàn cuộc rượu Lão đặt tờ giấy của hùng chim lợn Trước mặt tay sát thủ rồi rạn Để có được một chút manh mối này Anh phải chi đến 5 cây vàng cùng với 4 bể cá trọi Nhưng mà nó đáng đồng tiền bác gạo đây Xuất thân là bộ đội Nhưng tuột xích trượt dài trên con đường tội lỗi Mang thổ hà Coi việc giết người Giống như người ta mổ con lật châu con lợn Không bận tâm xem nạn nhân là ai Đơn giản vì thực hiện xong là gã có một khoản không nhỏ. Chẳng phải là kẻ vai u thiệt bắp. Mang thổ hạ có vẻ ngoài nho nhã, đôi lúc giống như những khách buôn đường trường, nhìn thì không ai biết đây là kẻ máu lạnh chỉ cần tiền. Từng sống trong cảnh nghèo và hèn, nhận về ánh mắt khinh miệt của người đời, Mang thổ hạ tâm đắc về sức mạnh của đồng tiền do người xưa đúc kết. Các cổ đã phán, có tiền mời quỷ say lúa cũng được. Muốn chi là mời gã như gã. Cạn nốt chén rượu cho dòng máu chảy trong huyết quản được hâm nóng, gã mang thổ hà nói: "Giết hai thằng này, chi như giết bỏ mổ trâu, ngày làng vào đám. Em làm luôn cho nóng, để lâu kẻo chúng nó chết giả, khéo rồi hàng việc." Lão Tương Khả nghe vậy thì cười khùng khục vẻ ưng ý trước sự nhiệt tình của mang thổ hà, đúng là đồng tiền nó luôn luôn có sức mạnh ghê gớm. Nó chi phối, nó thay đổi nhận thức của con người. Sự lựa chọn sắt thủ mới là có lý do. Nếu tiêm lão là đốc làm gì đều cô lũ đàn em đu bám theo sau. Ngộ nhỡ chỉ cần một thằng bị công an tóm cổ, mọi thông tin sẽ lộ ra. Thực tế đã chứng minh Một mắt xích yếu sẽ khiến cho cả cỗ máy ngừng vận hành. Lão biết rõ bên công an nhắm vào thằng nhát gan nhất, lúc đó băng nhóm sẽ sa lưới, khác với đám con cháu nhà hắn mang thổ hà đơn thương độc mã. Mọi hành tung quỷ xuất thần khẩu thần sầu không ai biết rõ. Nếu chẳng may sa lưới pháp luật, lúc ấy gã khâu miệng không nói một lời, tự thưởng cho mình thêm chén rượu vì lựa chọn sáng suốt. Lão dặn mang thổ hà Với thằng vận âm vinh Chú không cần đoạt mạng Anh muốn để đứt cho con cháu cho nên Chỉ ra đòn cảnh cáo nhớ đời là được Mang thổ hà thản nhiên Vậy ý của anh là Vẽ lên mặt nó vài bếp sẹo làm kỷ niệm à Lão tương cả khẽ lắc đầu cho biết Đàn ông lắm tiền nhiều của như thế Thì có xấu Cũng đẩy gái bu vào Ngày xưa Ở làng có thằng chuyên trộm cắp Sau bị dân làng bên tóm được Khi mò vào đình làng tính khoáng một mã. Thằng ấy đúng là vô phúc một mã, dân làng không đánh đập hay bắt đeo gông giải lên quan, họ chỉ cắt đứt hai gân chân để khỏi trèo tường khoét vách. À, công nhận đấy nhỉ, đòn thủ như thế. Đúng là ác thật ấy. Lão Tần gật gật go, tâm đắc, sau này thằng trộm chỉ có bỏ lên giá cho ăn xin độ nhật qua ngày. Chuyện lâu rồi anh cũng chẳng nhớ là nó chết mất xác ở cây sói so nào. Rót thêm cho mình và chủ nhà chén rượu, mang thổ hạ xác nhật. Em hiểu ý anh rồi. <cười> ý của anh là sẽ cắt gân hai chân của thằng vặn âm binh. Ai chú thông minh, cho nên chỉ cần anh nói ít là chú hiểu nhiều. Hãy làm y như chú nói. Đi đánh ghen Tội thằng ấy lòng thẳng với vợ mình. Sau đó... Cắt gần nó. <cười> Xong một cái là chu phân. Lão Tương Cà cao hứng. Bày mưu tinh kế cho tên sát nhân. Dù lão biết. Nói thừa như vậy. Không khác nào là dậy đĩ vén váy. Mang thủ hà lạnh rộng. May là em chưa có vợ. Chứ mà thằng nào là em phén với vợ em. Chắc không khéo. Em liệng mẹ đầu nó xuống sông thương con người của nó em vui làm phân trỏng sẵn. Bữa rượu thịt của hai kẻ mang tâm hồn ác quỷ kết thúc khi chai rượu chẳng còn một giọt. Lão Thường cả đưa chìa khóa con xe mô kích cho Măng thổ hà để dùng làm phương tiện đi lại. Quen nhau đã lâu, lão ngạc nhiên một điều, không hiểu sao tên sát thủ máu lạnh sở hữu cả bao tài tiền chất thải ít, nhưng gã chưa từng mua một con xe máy để đi lại. Ai đời thời buổi văn minh Măng Thổ Hà mỗi khi cần di chuyển vẫn kiên nhẫn chen nhau trên những chiến, chuyến xe chạy lắc lư. Còn hành khách thì bị lèn chặt như cá mòi. Liếc nhìn con xe mô kích dừng ở ngoài sân, Măng Thổ Hà cầm chìa khóa xe rồi hỏi: "Thế còn lão Hỏa Đạo mộ thì sao?" Ăn uống no say cho nên lão tường cả ngả người về phía sau để thở. Nghe Măng Thổ Hà hỏi, liền hững khởi nói cả cây dây ngẫm để cho Hà hơi rượu. <cười> Thằng đó buôn loan loan vênh mặt tự xưng là ông trộm đào mộ tìm cổ vật. Anh muốn chu ra tài đáp cho nó một ngôi mộ sưng tẩm với chút tình nghĩa còn lưu lại. Biết đâu lúc hạ táng nó xuống lòng đất, anh nhét thêm cho ít cổ vật để xuống đó còn có thứ mà buôn mà bán. Nói thì bao gở mồm. <cười> Đéo mà. Khéo bọn buôn cổ vật khi nghe tin không cần đợi đủ 3 năm cải táng. Chúng nó lại đào trộn mộ luôn để mà sơi cổ bắt đi chớ lại kể ra mang danh là hỏa đảo mộ. Lúc chết bị bọn khác nó đào mộ lên. <cười> chú công nhận không? Ác giả ác báo. Anh nghĩ quả này anh chờ sẵn trên với nó xong việc rồi. Chú cảm tiền công rồi phán. Như vậy ma không biết quỷ không hay kin nhẫn đợi lão Tương ca nói chẳng răng đại hải. Mang thổ hà gật đầu. Nó ngăng ngọn sẽ hiểu là anh muốn em đoạt mạng gà đó. Thì tất nhiên rồi, việc ấy nó tỏ như bàn ngày còn gì. Lão Tương ca gật đầu. Tiếng nhạc vạn từ đối diện vọng sang, phá tan bầu không khí yên tĩnh của khu vườn rộng. Âm thanh lọt vào trong nhà, nơi có hai kẻ đang bàn chuyện giết người như là người ta bán việc sắm sửa cây đào ngày Tết. Mạng người lúc này nó còn rẻ hơn cả mấy trăm con cá trời, cùng với đàn gà đang nhốt. Giọng hát liêu trai của người ca sĩ bất ngờ cao vút lên một cách đầy khắc khoải. Anh nằm xuống. Cho hình thù phao lãng quên đẽn đưa nhau trong một ngày buồn. Đất o manh đưa vào cõi nguồn. Rồi từ đó trong trời dọc đã vắng anh. Như cánh chim bỏ rừng. Như trái tim bỏ tỉnh. Con xe mô kích chạy dọc con đường nhỏ trong làng gầu ở bên Văn Giang. Lúc này khu đất Thổ Canh đã có nhiều vườn táo đan sen. Măng Thổ Hà nhận thấy do giáp danh với Hà Nội cho nên đời sống ở đây khâm khá hơn nhiều nơi. Dẫu có địa chỉ Lão Vận Âm Binh đã ẩn đâu. Tại nhà một người phụ nữ quá trồng ở gần đình làng là kẻ chuyên nghiệp gã không vội. Biết con mồi luôn dắt khẩu ca năm tư trong người nên tiếng lỏ đúc đã dính ngay hai phát đạn. Măng Thủ Hà đã có cách khắc chế. Dừng xe trước quán nước ngay chỗ góc cây muộm, giống khách phương xa đến thăm người quen. Gã ghé vào gọi bát nước vối, sau đó mới từ từ bắt chuyện. Không mấy khi gặp người khách sộp mua cả báo thuốc sông cầu, bà chủ quán sờ lời. Bà không quên dùng cái quạt mo phe phẩy để cho ông khách bớt ngực. Nhẩn nha hút thuốc uống hết bát nước vối. Gá khóa xe nhờ bà bán nước trông hộ, hứa một chút nữa quay ra sẽ mua giúp bà 5 cân mễn khô để về làm quà. Không giống như lũ lâu manh bị chê là nghiệp dư, gá quyết định sẽ ra tay ngay giữa ban ngày ban mặt bởi một kẻ cáo giả như lão vận âm binh, khi mà đêm buông xuống cũng vẫn cứ ôm súng ngủ. Những kẻ gây thủ chốc oán như lão ấy chắc chẳng mấy khi có được giấc ngủ tròn vẻn tẩm dì chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ để cho lão giật mình tỉnh giấc, sợ đến són cả đái ra quần. Do luôn sống trong cảnh cảnh giác như vậy, cho nên tên sát thủ tiến vào đúc bị hạ gục trước cả kịp hành sự. Đứng trước cả vườn táo sai trĩu quả, mang thổ hà lặng lẽ quan sát, biết lão vẫn âm binh đang có mặt ở trong ngôi nhà lợp ngói còn mới, tuy vậy nếu như vào nhà qua cánh cổng là bị phát hiện ngay. Do trời nắng nên nhìn vào trong nhà sẽ thấy tôi ôm. Những người ở trong nhà quan sát đường mọi biến động ở bên ngoài, men theo lối bờ ao sau nhà. Gã sát thủ vạch rào trôi qua, vị trí mà gã đang đứng. Gần nhà vệ sinh ở cuối vườn cho nên rủi nhạc bay vo ve, cộng thêm mùi xú ý bốc lên khó chịu. Quan sát khu vườn không người, mang thổ hà biết thời cơ đã tới. Cá bước nhanh tới ngôi nhà rồi lặng lẽ quan sát qua cửa sổ. Không giống như kẻ đã từng bị thương dính đạn. Lão Vân Âm Bình đang nằm gối đầu lên đùi người phụ nữ, cô này đang cầm chiếc nhíp để nhổ tóc bạc cho tình nhân. Nhìn đôi mắt của lão Vân Âm Bình đang lim dim tận hưởng những giây phút thư giãn, mang thổ hạ cười nhếch mép. Cáp biệt, nạn nhân đã tới số. Giờ trưa. Ở bên ngoài sân, cả chó lẫn mèo đều đang nằm phơi nắng một cách lười biếng. Hoa nắng từ trên dàn mướp in bóng xuống hiên nhà. Măng thổ hà bước êm ru không một tiếng động, khiến cho đôi tình nhân trong nhà chẳng hay. Còn chó vện cảm thấy sự xuất hiện của người lạ, chồm lên sủa inh ỏi quen với thói sủa hóng, từ trong nhà tiếng của người phụ nữ quát to khiến cho tiếng sủa trở thành tiếng gầm gừ. Lâm Vân Âm Bành cùng với nhân tình chắc phải ân hận, bởi nghe tiếng đồng chính là lúc kẻ sát thủ chuyên nghiệp đứng chĩa súng về phía hai người. Ném cái áo cũ phơi ngoài hiên lên cho người phụ nữ, mang thổ hà lạnh lùng ra lại súng thì nhét rể vào miệng. Có loại mày ho một tiếng bốm đòm. Chưa đầy một tuần bị hai kẻ cầm súng truy sát khiến cho lão vẫn âm binh hết sức kinh hãi. Như vậy có kẻ muốn truy cùng diệt tận, giả như lão biết hai tên sát thủ nhận lệnh từ hai người khác nhau, sự kinh hãi còn nhân lên gấp bội. Lần trước lão gặp may khi bế khẩu súng kịp thời rồi nã đạn trước. Tuy nhiên do chủ quan, nghĩ kẻ đó đã gục, lá bị dính một viên đạn theo kiểu có đi có lại. Lần này sự may mắn không còn, bởi khẩu K54 đang cất giữ gối ở trong buồng ngủ. Không mất thời gian chào hỏi hay thông báo, Măng Thổ Hà móc túi lấy sợi dây thừng, chói người phụ lực nữ, rồi bắt quỷ úp mặt vào tường. Gã không muốn người này chứng kiến hành động của mình. Quay ngược băng súng, Măng Thổ Hà phang mạnh vào đầu lão vận âm binh khiến cho nạn nhân choáng váng. Gã lôi cổ kẻ tội đồ từ trên phản xuống nền nhà, rồi dùng đầu gối chèn ngang cổ một cách thuần thục, giống như với người phụ nữ mang thổ hạ tạm chiếc áo mayo cũ vào miệng của lão vận âm binh. Lúc này, nạn nhân có muốn kêu cũng không được. Giống mấy tay đồ tể ở lò mổ giết thịt gia súc, gã móc trong túi quần ra con lưỡi lê lá lố, rồi bất ngờ xiên thẳng về phía gót chân nơi có sợi gân để cắt rời khiến máu me văng tung tóe. Không đầy 5 phút sau, lão vận âm binh chỉ biết gồng mình chịu nỗi đau lòng óc khi cả hai gân chân đều bị cắt đứt. Bỏ mặc nạn nhân nằm quằn quại dưới nền nhà, tay sát thủ máu lạnh rời đi, nhanh không kém gì lúc xuất hiện. Có lẽ hành động hôm nay chỉ là sự khởi động của một vận động viên chuyên nghiệp. Việc này để chuẩn bị cho hành động tiếp theo với sự nguy hiểm theo cấp số nhân giữ đúng lời hứa với bà bán nước, mang thồ hà nhận tối đựng 5 cân mến, thanh toán tiền rồi cưỡi con xe mô kích rời đi. Khi xe chạy qua cổng làng, gã liệm luôn túi mến xuống rổng canh cho rảnh nợ. Nhớ đến lời của lão Tương cả lần trước giới thiệu với con trai, gã tên là Măng nhưng lại đi buôn mến, tự dưng mang thồ hà bật cười khoái trá. Không quá vui mừng khi được mang thồ hà báo tin đã hoàn thành nhiệm vụ. Lão Tương cả rót cho tên sát thủ chén rượu ngoài rồi ôn tồn. Việc cảnh cao thẳng vận âm binh như vậy là đủ. Anh cho nó bảo toàn mạng sống là trả cái ơn ngày xưa đi, thôi, cạn chén. Vai còn lão Hà Đào Mộ. Măng Thổ Hà hỏi luôn, rót rượu cho hai người, lão Tương cả bất chợt thông báo, thằng phản phúc đó cần phải được đối xử theo cách đặc biệt. Chú không chế nó xong thì hãy để anh đối mặt trong nửa tiếng rồi ra tay Như vậy anh em mình đi cùng nhau Khéo sẽ nguy hiểm cho anh Lão Tương Cà giải thích Với chính quyền và cơ quan đoàn thể Anh đã mổ yên mà đẹp từ lâu rồi Sau 4 ngày mưa gió tiết trời xe lạnh Vốn ghét mấy loại rượu chỉ thấy mùi cồn Khiến cho người uống nhức đầu Lão Tương Cà cùng với măng thủ hạ ngồi trắng miệng, mỗi người hai chén rượu tây, rồi nhắc tên đàn em trở đi ăn tối. Ngồi sôi tẩm bát tái nạm cùng với đĩa quẩy nóng, tự dưng lão nhớ đến cô vợ trẻ người non giả, thở dài vì buộc phải xuất chiêu độc, âu nó cũng là ăn miếng trả miếng. Tuy đã đưa người vợ tàn phế về quê, lão nghiệm thế kể từ đó, làm gì cũng không còn son sẻ, chưa kể cảm giác cô đơn mỗi khi đêm xuống. giầu thoát chết một cách đầy may mắn, nếu không trừ khử lão Hà Đào Bộ, trước sau gì mình cũng bị xiên ném xuống hồ lần thứ hai, bởi may mắn chẳng thể nào mỉm cười mãi được. Có hai chén rượu hòa cùng với dòng máu sát thủ chảy trong huyết quản, mang thổ hạ buốt miệng hỏi. "Này, thế sao anh không đào tạo thằng hùng chim lớn theo nghiệp đồ cổ? Chăm sóc mấy con cá trọ như thế thì bao giờ mới ngẩng mặt ngẩng mặt lên được mấy đời?" nghĩ đến cảnh 20 năm làm cha hờ, lão từng cả thâm thiết câu to vợ nuôi con nhỏ. Hiện nay thằng con mất dạy đã nhận tổ quy tông, nó tự hào vì có ông bố giáo sư ngành y giỏi giang, vẫn biết không ưa gì thằng con hờ, thậm chí lão đã đưa nó vào con đường nghiện ngập. Tuy nhiên sau lần chết hụt trong đám cháy, lão quyết định cho hùm chim lợn cơ hội để hoàn lương. Sau khi nhận thông tin từ hùm chim lợn, lão thực hiện lời hứa chuyển cho thằng con hở 4 cái bệ xi măng cùng toàn bộ số cắt chọi đang nuôi. Lão hảo phóng đưa thêm cho hùng chim lợn 5 cây vàng, mục đích là giúp thằng con hở có thêm chút vốn làm ăn. Luôn tâm đắc với câu cá rào con vô thì lại làm vô, con sãi ở chùa đi quét lá đa. Lão không muốn hùng chim lợn dấn thân theo nghề buôn đồ cổ. Hy vọng sau này thằng con hở làm việc gì đó liên quan đến ngành y. Hoặc ít ra là sống được bằng nghề đòi hỏi sự kiên trì. Thấy không còn sớm. Thanh toán tiền rồi bước ra ngoài. Thoáng dùng mình vì lạnh. Lão châm lửa vào tàu thuốc. Khoan khoái giít một hơi. Đoạn quay sang giải thích. Thằng hùng chim lợn nuôi cá chăm gà. Rồi chăm sóc vườn hoa cây cảnh. <cười> biết đâu một ngày nào đó sẽ được mọi người biết đến là nghệ nhân. Em thấy có tiền thì muốn gì trả được. Măng Thổ Hà nhận xét Ngồi sau con xe mô kích Lão Tương Cả nói Thằng vật âm bình bị chua cắt gần ở bên làng gầu Thằng Hoa đào mộ sẽ bị lấy mạng đếp này Chúng đó đầy tiền Nhưng có phải thích gì là được đâu Theo sự hướng dẫn của Lão Tương Cả Măng Thổ Hà chạy xe dọc đường Bà Triệu Rồi rẽ sang phố Nguyễn Du Do không dành đường phố Hà Nội Gã như thiên lôi chỉ đâu biết đó Con xe mô kích chạy gần tới hồ Hà Le Măng Thổ Hà Bất ngờ lão Tương cả đập nhẹ cho Măng Thổ Hà dừng lại, chỉ tay về phía con phố ở bên tay phải, lão căn dặn. Theo thông tin của thằng Hùng, lão Hỏa Đào Mộ đang sống ở trên tầng 2 của ngôi nhà bên tay trái, tính từ đầu phố vào khoảng chục mét. Trời tối không nhìn rõ biển tên phố, Măng Thổ Hà hỏi: "Nhưng ở đây là đâu?" Phó trưởng Hàn Siêu: "Nó chỉ là con phố ngắn, chu vào ấy Tom con Cao gia, rồi làm ám hiệu gọi anh." Bên tay áo nhìn đồng hồ có chấm dạ quang. Đã 10 giờ kém 15, lúc này ngoài đường đã vắng người đi lại. Có kẻ đạp xích lô đang thong thả đạp xe chở khách ngang qua. Măng Thổ Hà rít hơi thuốc sau đó bắt đầu nhập cuộc. Ngôi nhà gạch xây 2 tầng vốn có nhiều hộ gia đình sinh sống, xét ra nó không còn mang dáng dấp của ngôi biệt thự. Sự xuống cấp khiến cho nó chỉ hơn nhà cấp 4 một chút Cánh cửa bằng gỗ tạp được cài chốt Gã chẳng tìm cách phá khóa như bọn trộm vặt Sau vài phút quan sát Gã nhấc luôn cánh cửa khỏi bàn lề ọp ẹp Rồi ôm dung bước vào trong sân Ngước nhìn ngôi nhà trên tầng 2 có ánh đèn dầu Mang thổ hà thầm nghĩ Khuya rồi không đi ngủ Chắc Lão Hòa Đào Mộ còn đang nghe chương trình tiếng thơ của Đại Tiếng Nói. Trong cuộc đời tâm tối và ngập tràn tội ác của mình, không ít lần tên sát thủ Mang Thổ Hà đã phải đột nhập vào những nơi kín cổng cao tường. Do vậy căn nhà xây theo lối cổ không làm khó được mình. Duy có điều khiến cho gã ngạc nhiên, tại sao một kẻ lắm tiền nhiều của không thiếu kẻ thù như Lão Hòa Đào Mộ lại sống ở đây? Điều này chỉ có thể lý giải bởi tính tự cao tự đại khí nghĩ rằng là không ngai tìm ra cái ổ con tròn chuẩn. Đứng ngoài đầu phố hút tẩu thuốc với vẻ an nhàn, tuy nhiên lão Tương cả hồi hộp không kém. Lão biết đây là cơ hội ngàn năm có một, chỉ cần để sổng mất kẻ thù truyền kiếp, chắc chắn con cáo già sẽ trui vào hang khác ẩn náu theo kiểu ngủ đông. Vẫn biết ân oán rồi đến lúc phải chấm dứt, lần này lão sẽ là người chủ động cuộc chơi. Tay em dẻo cũ như cá nằm trên thớt để nghe lão vạch tội. Co như vậy khi chết mới mong nhắm được mắt. Tiếng tắc kè từ ngôi nhà vọng lại. Lão Tần cả dựng con xe mô kích ngay sát bờ tường, sau đó lững thững đi bộ vào bên trong. Với kinh nghiệm sống nhiều năm ở Hà Nội, lão biết lúc lão quay ra thì chắc chắn con xe mô kích sẽ không cánh mà bay. Thế nhưng việc đó so với việc lấy mạng được kẻ thù mất con xe cũng chẳng tiếc lão Tằng ca khoan khoái lim dim đôi mắt tận hưởng niềm vui của kẻ chiến thắng trong cuộc chơi hết tập 17. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai sẽ là tập cuối tập 18. Nếu như câu chuyện làm cho quý vị và các bạn cảm thấy thỏa mãn, sự diễn độc của A Tú làm thế cho các bạn hài lòng thì đừng quên ủng hộ A Tú bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và các bạn hãy để lại comment chia sẻ những cảm xúc của các bạn khi nghe truyện. Ủng hộ A Tú các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đặc biệt là gang gật xả đen là cái sản phẩm thảo dược đến từ tự nhiên được rất nhiều anh chị em yêu thích. Cuối cùng thì xin chào và hẹn gặp lại.